Hôm nay là thứ hai là ngày đầu tuần. Tất cả mọi người đều đi làm. Và đương nhiên những vị xuất gia như chúng tôi thì không có ngày thứ bảy cũng chẳng có ngày chủ nhật. Ngày nào cũng tinh cần tu tập. Lý cách thực và tự hỏi xem thiện pháp nào mình đã tạo ra. Mình đã đem lại lợi ích gì cho mình và cho thế gian? Và như vậy, thời gian trôi qua không khô thân thể mong manh này được sử dụng một cách tốt đẹp, không phí hoài. Hôm nay chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng tụng một đoạn kinh ngắn ngắn và ngồi thiền. Rồi cùng à. nhau đi khất thực. Sau khi thọ thực xong, mỗi người lo những công việc vệ sinh cá nhân cần thiết. Rồi sau đó tụ tập rất tích cực. Và chiều nay tôi đã trải qua một thời thiền với định tâm rất sâu sắc và hỷ lạc mạnh mẽ. Đã nhiều lần tôi được nếm trải những cảm giác tốt đẹp, hỷ lạc sung mãn của thiền định và cả cuộc việc thực hành thiền tứ niệm xứ. Chúng có những hương vị khác nhau nhưng đều tốt đẹp, đều thủ thắng. Thật sự, nhờ có những an lạc đó, nhờ có những lợi ích đó, mà tôi đã vượt qua được những cảm giác thèm nguyến, những cảm giác hấp dẫn liên quan đến ngũ dục của thế giới bên ngoài. Sau khi ngồi chiều nay, tôi cảm nhận thấy từng chân tơ, kẽ tóc, từ gót chân đến đỉnh đầu, được thấm đẫm, sung mãn, đầy tràn, một sự tươi mát, ngập tràn thanh thản, thanh tao, nhẹ nhàng, mát mẻ, tươi mới Và cảm thấy thân mình, tâm này trầm tĩnh, an bình Sau khi xà thiền xong Cảm giác đó vẫn còn được duy trì Thật sự Đó là những phần thưởng Dành cho những người bước đi trên con đường này Và ở đây Chúng tôi xin được nhắc lại một đoạn kinh mà chính Đức Thế Tôn đã thuyết. Như Lai đã từ bỏ lối thực hành khổ hạnh, tức là ép xác hành thân hoại thể, không có lợi ích. Như Lai cũng đã từ bỏ sự đắm chìm trong các lục lạc. Những được dục lạc thấp thỏi, hạ liệt Của kẻ đại gia Nhờ thực hành con đường trung đạo Như Lai đã chứng ngộ bốn sự thật Và như vậy Trong canh đầu tiên Ngài đã chứng đắc tứ thiền Rồi sau đó là Minh thứ nhất Minh thứ hai Và cuối cùng là lậu tận minh tứ thiền có trạng thái xả hạ thì lạc vi tế hơn cả hai trạng thái trước đó là hỷ và lạc và như vậy trạng thái xả hạ tức không khổ không lạc cũng có an lạc riêng của nó Thật sự là vậy, thế nên chúng tôi không tán đồng với quan điểm của một số vị thầy khi nhanh chóng, vội vã, bác bỏ, chối bỏ hỷ lạc của thiền định. Và những bất cứ Phật tử nào có được hỷ lạc của thiền định Những vị ấy chế bài rất là dữ Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này hơi khác Giống như con của bạn đi đến trường Tuần đầu tiên kiểm tra Về khoe với mẹ Mẹ ơi Hôm nay con được 8 điểm Nếu là một người mẹ tâm lý Thì nên khen Và nên thưởng Ôi con của mẹ giỏi quá Đây là phần thưởng dành cho con Nhưng con ạ Nếu mà được điểm 9 Điểm 10 Thì mẹ còn có phần thưởng lớn hơn nữa cơ Và như vậy Còn cái sẽ rất tích cực học thật, sẽ đạt thành quả cao hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa. Tương tự như vậy, nếu có những người hành thiền nói với tôi rằng, Bạch Sư, con thấy có hỷ lạc, con thấy có chớp sáng, con thấy có thân thể nhẹ nhàng, thư thái. Tôi sẽ nói rằng, ồ, lành thay, tốt đẹp thay. Chúc mừng con Chúc mừng con Không phải ai cũng có được những trạng thái như vậy Nhưng tuy nhiên Còn có những trạng thái tốt đẹp hơn nữa Như vậy, như vậy, như vậy Nếu con hướng tâm như vậy, như vậy Con sẽ đạt được những lợi ích tốt đẹp hơn nữa Và cả trí tuệ nữa Ngay cả hỷ lạc của con đang có Cũng chỉ là tạm thời thôi Và nó cũng biến đổi Tôi sẽ nói tương tự như vậy Thật sự Đức Giê-tôn Thường dạy các vị tỳ khiu thiền định Là vì Chính Ngài cũng đã nói rõ Là khi vị tỳ khiu chứng được thiền định rồi Thì sẽ có được rất nhiều lợi ích sẽ có được định tâm trong sáng. Sẽ có được hỷ lạc sung mãn. Sẽ có được thân tâm quân bình. Có được một sức khỏe tốt. Và thật sự những vị tỳ khưu đã có hỷ lạc của thiền định. Những vị ấy sẽ rất dễ, dễ dàng bỏ qua những dục lạc của thế gian. Và do đó tiếp tục sống được ở trong pháp và luật này. Tiếp tục sống trong phạm hạnh này. Thật sự người nào muốn có được hỷ lạc. Cũng phải có sự xả ly tham ái. Phải có sự xả ly tham ái. Phải có sự giữ giới. Phải đến những nơi thanh vắng, yên tĩnh. Những điều này là rất đáng tan thán chứ. Đương nhiên, việc dính mắc. Trong hỷ lạc của thiền định Hay bất cứ trạng thái an lạc nào khác Đều không phải là thiện pháp Nhưng thà dính mắc với thiện pháp Còn hơn dính mắc với bất thiện pháp Trong hai pháp này Thì dính mắc với thiện pháp Vẫn còn tốt đẹp hơn Là dính mắc với bất thiện pháp Dính mắc với ngũ dục Dính mắt với ác pháp. Pháp là thân thứ. Là thứ lớp. Nên chúng ta cần có cái nhìn tổng quan như vậy về pháp. Thật sự, pháp này dành cho người thực hành. Để thấy, để biết. Không phải để nghe nói cho vui Thật sự là vậy Nghe người khác nói về căn bệnh Nhưng không chịu uống thuốc Người ấy sẽ chẳng bao giờ khỏi bệnh Nghe người khác miêu tả về con đường Thoát mọi khổ ách Nhưng người ấy chẳng chịu lên đường Người ấy sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi khổ Cầm lấy một tấm bản đồ Nhưng không lên đường Cũng vậy mà thôi Thật sự khi Ngày càng thực hành Sâu sắc Bền bỉ Và miên mật Tôi càng nhận thêm ra Những giá trị ẩn tàng Thâm sâu bên trong Mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Chỉ một câu pháp. Chỉ một câu pháp thôi. Nhưng quả thực Ẩn chứa vô số điều bên trong. Mà chỉ khi thực hành. Người ấy. Chúng ta. Mới có thể khám phá ra được. bạch Chắc Tăng. Về Địa Tắp Bô. Vinh Nhu Hị. Mà người trí Có thể tự mình chứng ngộ Thật sự Tôi đã thấy rõ thêm được một điều Ở mỗi chú sứ Có những loại chúng sanh khác nhau Chúng hữu tình khác nhau Trạng thái tâm của họ Cũng rất khác nhau Và Chúng có tác động Ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến những người sống ở khu vực đó. Điều này thêm một lần nữa được khẳng định trong ngày hôm nay ít nhất là hai lần. Khi tôi ngồi thiền và đi kinh hành xung quanh cốc của mình tôi cảm nhận có một trạng thái tâm khác rồi sau đó trạng tâm trạng thái tâm mới thay đổi. Và trạng thái tâm ấy đã dẫn tôi đi ra cách đó khoảng 40 mét Và ngồi lên chiếc chòi nổi à ven một chiếc rạch nhỏ nơi chỗ chúng tôi ở. Khi tôi ngồi ở đây, trạng thái tâm bất thiện khởi lên nhiều hơn. trải nghiệm kém hẳn. Rồi sau đó tôi rời khỏi tròi lá này, đi về phía gốc của mình. Chỉ rời khỏi tròi lá khoảng 20 bước chân thôi. Tâm đã hoàn toàn khác. Hai lần đều như vậy cả. Và tôi đã hiểu tại sao. Tôi đã hiểu tại sao. Một lần nữa, thêm được một phần Được khi tồn lại tán thán những chú sư xa vắng Cách xa hơi thở của loài người Những nơi chỉ có cây rừng Không có một đối tượng nào dành cho tham ái Dù chỉ là một cảnh đẹp Như cây dừa ven bờ nước Như dòng kênh rạch xanh xanh như dòng sông chảy hiền hòa, như bầu trời xanh cùng nắng vàng và mây trắng. thậm chí ngay đến những cảnh đẹp như vậy cũng không có nữa và như vậy hãy sống với tự tâm này. Chỉ khi thực hành pháp, dù là pháp nhỏ nhất, Dễ thực hiện nhất Như bố thí, cúng dường, Phục vụ hay giúp đỡ người khác Đã đem lại lợi ích lớn lao Và đã giúp cho người ấy Tiến thêm một bước trên con đường thiện pháp Giúp người ấy Đến gần hơn Với sự hiểu biết các sự thật Thật sự là vậy Pháp là như vậy Không cách nào khác hơn Đọc thêm được một chữ viết Đánh vần được một chữ cái Là một bước tiến Trên con đường Đến việc thi độ tốt nghiệp Thi độ đại học Cũng là vậy Một thiện pháp Nào đó Chắc chắn là một bước tiến Gần hơn đến với sự an lạc ngay trong hiện tại, đến với sự tịch tịnh, đến với sự tái sinh cõi trời cõi người, đến với các tầng, đến với các tầng thiền định với hỷ lạc sung mãn, đến với các tầng thiền vô sắc với hỷ lạc vĩ tế, thánh tao, thù thắng. Đến với những pháp thần thông Pháp của bậc thượng nhân Mà người thường không thể có Như thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Rồi sau đó Còn có những trạng thái tốt đẹp hơn nữa Là sự giải toát Là sự thấy biết các pháp như thật Là các tầng thánh đạo quả Là nhất bàn Là vắng lặng Là tịch tịnh Là không còn một chút khổ đau nào Dù chỉ nhỏ Như đầu cọng cỏ Mong sao Các bạn Luôn luôn bền bỉ Đều đặn Tiến bước thực hành mọi thiện pháp